Xin kính chào các cô các chú, các anh các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện ma Quảng Á Tuấn và Fanpage Truyện đêm khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, Á Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê dân gian. Ngắn mang tên Ông Kẹ. Ông bắt em gái tôi của tác giả Quạc Tử, một trong những admin của bên YouTube. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả Quạc Tử qua nick Facebook mình đang game trực tiếp bình luận kia và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Trong quá khứ tôi từng có một người em gái song sinh, ấy là cô bé ra đời cách tôi chỉ vài phút. Ở quê tôi, những cặp song sinh như vậy thường được coi đó là một điều gì rất kỳ diệu. Nó đồng nghĩa với sự may mắn. Lại có kẻ không mấy tốt bụng thì cho rằng đó là sự luân hồi chuyển kiếp của một cặp nghiệp duyên nào đó. Đó là sự trái quấy và trời đất sẽ tự chia cách cặp đôi ấy thêm một lần nữa. Mọi người biết rồi đó, lời đồn, nó thường hướng về sự ác ý hơn là những thứ tử tế và tốt đẹp. Thật vậy, hồi nhỏ người nhà tôi vẫn thường hay nghe thấy trong dân gian người ta nói rằng là một trong hai đứa nó sẽ không sống được cho đến lúc trưởng thành. Những lần nghe người ta nhắc đến chuyện đó thì cả mẹ và bà nội tôi đều tìm cách dắt chúng tôi ra chỗ khác. Tôi biết là họ không muốn anh em tôi bị ảnh hưởng. Bởi những lời nói có phần dị đoan độc ác đó Nhưng tôi không có tin vào lời của bọn họ Miệng thiên hạ mà Họ muốn nói thì cứ để họ nói thôi Nói sao cũng được Chẳng phải là chúng tôi vẫn lớn lên từng ngày với nhau hay sao Vậy cho dù là họ có đồn thổi Chắc gì đã thành sự thật Đó là những gì tôi suy nghĩ Hoặc nói chính xác hơn là đã từng suy nghĩ Cho đến một ngày Mùa hè cái năm chúng tôi chuẩn bị lên lớp 5 Tôi và người em gái song sinh của mình chẳng bao giờ được nhìn thấy nhau nữa. Tôi vẫn còn nhớ ngày hôm đó mình đã ngủ một giấc dài. rất dài cho đến khi rời khỏi giấc mộng thì trời đã tối mịt Hình ảnh đầu tiên khi tôi mở mắt, Là cảnh tượng người làng đang tụ tập rất đông ở trong nhà tôi. Khuôn mặt của ai nấy đều căng thẳng. Còn mẹ và bà thì khóc rất nhiều. Sau đó chỉ độ 15 phút gì đó, một ông chú bế em gái của tôi từ ngoài cánh cổng đi vào trong sân. Toàn thân của ông chú và em gái tôi ướt sũng. Dưới cái ánh điện dây tóc vàng vọt, tôi thấy tay con bé buông thỏng. Đôi mắt nhắm nghiền và làn da của nó đã chuyển sang một màu xám xịt. Tôi mơ hồ nhận ra. con bé không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng tại sao nó lại bỏ chúng tôi ra đi một cách đường đột như vậy? Tôi tự hỏi mình. Trong mắt của tôi cũng đỏ nhòe đi. Ở khoảng sân lát gạch đỏ trước nhà, mấy người hàng xóm trải một tấm chiếu nhỏ. Ở bên góc sân... Mẹ tôi như muốn ngã quỵ, Bà liên tục gào khóc Đòi nhòi người về phía con bé Nhưng không thể Vì bị mấy bà mấy cô đang ôm chặt Tôi cũng không biết tại sao Họ lại làm như vậy Cho đến sau này mới hiểu ra Đó là một điều kinh kỵ Xảy ra đối với người chết đối Và ngay cả tôi Cũng không được phép bén mảng lại Gần đứa em sinh đôi của mình Một lúc sau có mấy ông chú đạo mặt đem một chiếc quan tài nhỏ đến đặt ở bên cạnh xác của con bé. khoảnh sân nhà tôi liên tục vang lên những âm thanh náo nề thật sự thì không còn từ ngữ nào có thể tả về không cảnh lúc đó. vị sư trụ trì cùng với mấy người mặc đồng phục màu đen tiến đến chỗ của mẹ tôi, chắp tay nói gì đó với mẹ. xong ông bước đến gần tấm chiếu nơi đặt xác của em tôi, tay ông cầm mõ gõ theo nhịp của một bài kinh kệ cầu siêu nào đó. Chả ba lâu sau, cơ thể nhỏ bé nằm ở giữa sân, bị mấy chú quấn lại bằng những tấm vải liệm màu trắng, trông như là người ta bó gối vậy. Sau đó họ lại tiếp tục làm một vài nghi thức, thường thấy ở trong những đám tang, trước khi đặt thi thể của em tôi vào bên trong chiếc quan tài. Khi đó mặc dù tôi được bác trưởng thôn, giữ khoảng cách kha khá với cổ áo quan, nhưng bên tai tôi vẫn có thể nghe rõ một một từng tiếng búa đập vào cái đinh ở trên nắp bán thiên. Nó nặng nề, nó đánh sâu vào trong tiềm thức của tôi, như là những âm thanh mà có lẽ cả đời này tôi chẳng bao giờ quên được. Cho đến khi xong hết mọi việc, người ta lại rời đi để lại khoảng sân và những ánh mắt ngao ngán khi nhìn vào nơi em tôi nằm. Bát nhang tạm bỡ được làm từ một thân chuối đặt ở trên nắp áo quan. Rồi lần lượt bà con tròm xóm đến cắm nhang vào đó. Một đám tang không kèn không chống lặng lẽ diễn ra. Cho đến sáng ngày hôm sau, người ta đem em gái của tôi đặt lên chỗ cái xe kéo. Rồi đưa ra khu đồng mà Ở đó Người ta vùi sâu em tôi Dưới ba tấc đất Bây giờ thì Mẹ tôi không thể chịu nổi nữa Bà rú lên một tiếng rồi ngất xỉu Có lẽ vì tôi còn quá bé Tôi không biết khóc Và tôi cũng không biết tại sao lại khóc Tôi chỉ biết rằng là Ở trong lòng mình Đang dâng lên một cơn nhộn nhạo nào đó Tôi chỉ biết rằng là dường như ở dưới ba tấc đất kia Như em gái tôi đang gọi tôi vậy Một sự kêu gọi kỳ lạ sang ngày thứ hai, bố tôi về nhà, rồi lại rời đi ngay vào trong sáng ngày hôm sau. Tôi và mẹ cũng không thể trách ông được bởi công việc tại cơ quan không thể thiếu dù chỉ một ngày. Việc tăng ma cho em gái tôi coi như đã xong. rồi những người còn ở lại như chúng tôi không muốn gặp phải tình cảnh sinh ly tử biệt, thì nó vẫn đã mổ yên mà đẹp. Một tuần trôi qua, tôi và mẹ cũng bắt đầu làm quen với chuyện đó. Ngày thứ 49 tôi cứ ngỡ rằng Cuộc sống tôi bắt đầu trở lại bình thường Nhưng sự ma quái mới chỉ bắt đầu Nói rằng là em gái tôi Trở về báo cho tôi biết Kẻ đã ra tay sát hại nó là ai Tối ngày hôm đó Tôi ngồi tập làm mấy phép toán cộng trừ Thi thoảng đánh mắt sang khoảng trống ở bên cạnh Nơi mà em tôi vẫn thường ngồi Ngắm những con búp bê nhỏ của nó Trong khi tôi lại cắm cúi tập trung vào bài vở Con bé khá thông minh Cho nên việc nó hoàn thành bài tập về nhà trước tôi Chẳng có gì là kỳ lạ Thực tình thì lâu lâu tôi vẫn lén lút Đưa bài của mình để cho Thế mà bây giờ Trên chiếc ghế dài chỉ còn lại là sự trống vắng Nhưng tôi vẫn lén Giữ lại được cuốn vở của em tôi Tôi để ở trong ngăn kéo Lâu lâu tôi lấy ra đặt ngay ngắn ở ngay bên cạnh Giống như là con bé vẫn ngồi học cùng tôi Mẹ tôi lúc đầu nhìn những hành động đó của tôi Bà chỉ lặng lẽ, đôi mắt đỏ hoe Rồi mẹ chẳng nói gì, mặc kệ tôi, giữ quấn vở như là một kỷ niệm Khẽ liếc mắt qua cái ban thờ Nơi để tấm di ảnh nhỏ mặc đồng phục học sinh Đằng sau cái bát nhang còn đang phảng phất xương khói mờ mờ Khó quá Giá như mà có Có Có nó ở đây thì tốt nhỉ Tôi thầm nghĩ Hai tay tôi vò đầu bứt tai, Nhìn qua quấn vở đặt ngay ngắn Ở bên cạnh chỗ em gái tôi thường ngồi Đột nhiên từ cánh cửa sổ khép hờ Phía bên phải của giăn phòng Cơn gió lạnh lẽo ủa vào Mang theo một cái thứ mùi gì tanh tanh ngai ngái Tôi sững lại Nhìn ra bên đó, tôi nhận ra cái thứ mùi này. Nó giống như là thứ mùi bùn móc từ dưới ao lên vậy. Nó không mấy dễ chịu. Tôi toàn đứng dậy tiến lại chỗ cánh cửa để đóng nó lại. Thì cuốn vở ở trên bàn của em tôi tự nhiên khẽ lật dở ra từng trang một cách rất chậm rãi Từng trang, từng trang một... Sống lưng của tôi rôn rôn, cảm giác như thể là cô em song sinh của tôi đang ngồi ngay đây vậy. Giây phút đó, tôi chỉ biết sững sờ, miệng há hốc, trong mắt của tôi co rút lại, lưỡi cứng đến nỗi không thốt lên được một lời. Ở bên ngoài hiên nhà, con mít bỗng nhiên sủa lên nhấm nha nhấm nhẳng từng hồi. Tôi nghe không giống như là tiếng sủa trộn Hay sủa người lạ mọi khi Mà dường như là con chó đang vừa sủa Vừa vẫy đuôi Mỗi lần tôi và em gái đi học về Những trang giấy viết Trên đó là những nét chữ nắn nót của em gái tôi Vẫn được giật lật dở Một cách thật chậm thật chậm Cho đến khi dừng lại Ở một trang giấy trắng Thế nhưng Nó cũng không giữ được sạch sẽ được bao lâu Chỉ vài giây sau Màu trắng bắt đầu bị loang bẩn Bởi những vết bùn đen Hình bàn tay nhỏ xíu Xuất hiện ở trên trang giấy Lúc đầu nó chỉ lờ mờ Rồi chỉ trong trước mắt Nó đậm lên khá rõ Giây phút đó tôi có thể khẳng định Đó chính là dấu tay của em tôi Đứa em song sinh đã mất của mình Cảnh tượng ma quái trước mắt Làm cho tôi vừa mừng vừa sợ Cảm giác lẫn lộn không biết phải nói như thế nào. Có điều sự ma quái ấy không diễn ra được bao lâu, thì dấu bàn tay ở trên trang giấy lại biến mất. Rồi chỉ còn lại hai chữ, viết ngoạch ngoạc bằng bùn đen. Tôi nhèo nhèo mắt, tôi cố nghiêng nghiêng cái đầu để nhìn theo hướng của quyền vở. Miệng của tôi lẩm nhẩm lẩm nhẩm đọc. Bởi vì những nét nét bùn lem nuốt, cho nên tựa hồ là tôi phải đọc thật cẩn thận nếu không tôi chỉ sợ là tôi sẽ nhầm à, đây là là vừa đọc xong được cái chữ ấy thì tôi dùng mình thẳng thốt bởi vì ở trên trang vở nó viết ông kẻ Trong giây phút đó, tôi run lên từng chậm. Hai chữ đó không phải nói về gã quái nhân có 12 con mắt sáng rực hay lang thang ở trên đường vắng vào những đêm trăng gió lu mờ ấy sao Trên vai của người đàn ông ấy bác một cái bị bằng sợi cói. Trong đó là những đứa bé bị ông ta bắt cóc mang đi. Nếu vậy thì em gái tôi là bị... Một ý nghĩ sẹt qua trong tâm trí như một tia lửa điện làm cho tôi tê tái. Không thể nói thứ xảy ra trước mắt chỉ là do hoa mắt mà thành bởi vì dòng chữ vẫn còn đó. Mất một lúc lâu chết sững sờ Trước cảnh tượng quái đản, Tôi mới run run rộng Gọi mẹ Bà đang may lại cái áo đồng phục Bị sức chỉ của tôi Ở dưới phòng ngủ Bà nghe tiếng gọi của con Bà liền đặt súng Rồi chạy lên Con ơi Có chuyện gì thế con Có chuyện gì Tôi chỉ tay về cuốn vở của em gái Để ngay bên cạnh Ánh mắt nhìn mẹ trong cơn hoảng hốt Mẹ ơi Em con Em con mới về. Em là sao? Mẹ tôi tròn mắt ngạc nhiên. Rồi bà chạy đến ôm tôi vào lòng an ủi Chắc là, chắc là, chắc là con nhớ em quá. Con, con ngủ mơ thôi. Mẹ, mẹ có thấy gì đâu. Không thấy. Tôi thầm nghĩ, chả phải là người em sinh đôi quá cố của mình đã để lại hai chữ ông kẹ bằng bùn rõ ràng ở trên, trên trang giấy hay sao? Đúng ra thì mẹ tôi cũng phải nhìn thấy chứ Tại sao lại Không Lúc nãy là con thấy Tôi nói Rồi ánh mắt nhìn về cuốn vở của em tôi Rồi lại một lần nữa im lặng Tôi không thể thốt lên được một lời Nó vẫn nằm ngay ngắn ở trên bàn Từng trang giấy chưa từng bị lật mở Tôi khẽ đẩy mẹ ra Chộp lấy cuốn vở Đưa ra trước mặt của bà Lật tới trang giấy có dòng chữ một cách vội vàng Hàng trăm câu hỏi Hiện lên trong đầu tôi cùng một lúc, có phải là em tôi đã trở về hay thực sự chỉ là một giấc mơ như mẹ tôi nói? Trang giấy được mở ra, không có một dòng chữ bùn đất nào cả. Vậy thứ quái gì vừa xảy ra với tôi lúc nãy, không lẽ nó chỉ là một giấc chiêm bao? Thế nhưng làm sao lại là một giấc chiêm bao được? Bởi vì rõ ràng là trong sống mũi của tôi vẫn còn thoang thoảng mùi bùn đất tanh tuổi. Thôi, con con đi vào trong nhà ngủ đi." Mẹ nói nhỏ giọng rồi lặng lẽ bước vào bên trong phòng ngủ. Tôi cũng rời bàn học tiến về căn phòng của mình. Chỉ là đi được vài bước thì bàn chân của tôi dẫm phải thứ gì đó, hình như là hơi ẩm ướt. Tôi cúi xuống nhặt lên, dưới ánh đèn vàng hắt hiu chiếu xuống những vết bùn đen kéo dài ra đến tận cửa, làm cho tôi vừa nhìn thì lại một lần nữa giật mình. Điều đó càng có thể chứng minh được rằng em tôi đã ở đây Và muốn nhắn nhủ với tôi rằng Lão già quái dị Trong lời hù dọa của người lớn Thật sự tồn tại Định gọi mẹ một lần nữa Nhưng tôi lại phải gạt bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu Bởi chắc gì Khi bà đến đây Thì những dấu chân kia lại còn vẫn ở đó chứ Cuối cùng thì vẫn là đi ngủ Thì tốt hơn Mong rằng ngày mai Tôi có thể tìm ra được một thứ gì đó để chứng minh Về điều quái dị vừa xảy ra với tôi Không phải là do mệt mỏi hay ảo giác Đêm hôm đó cứ nằm trần trọc suy nghĩ mãi Về những thứ mình trải qua Nói là sợ ma thì không Kỳ thực mà nói Anh em không phải là mẫu trẻ con Sợ mấy thứ đó Ông kệ lại là một câu chuyện khác Đối với tôi Đó là một mối nguy hiểm Tiềm tàng trong tâm trí Thường được dùng để dăn đe hai anh em tôi Từ khi còn bé Vậy là em gái của tôi đã bị ông kẹ hãm hại Thật sự hay sao Ông kẹ tại sao lại dìm chết em tôi Ở dưới ao Và liệu lão có tìm đến tôi Rồi Tôi nghĩ đến mà dùng mình lạnh toát cả người Chuyện này nếu như đúng những gì Tôi nghĩ thì e rằng Không sao đâu Cửa đóng kín Và tôi còn có mẹ ở đây bảo vệ Chắc là sẽ không sao đâu. Tôi tự an ủi mình, rồi cố dỗ giấc ngủ, nhưng chẳng thể nào chọc mắt. Cho đến khi mệt quá tôi thiếp đi. Mơ hồ trong không gian, tôi vẫn có thể nghe được những tiếng lục cục lục cục như tiếng người ta đập vào vách gỗ ở bên ngoài cánh cửa. Cho đến lúc tôi tỉnh dậy, thì mặt trời đã lên gần nửa ngọn tre. Bởi hôm nay là ngày nghỉ, mẹ tôi cho ngủ lâu hơn một chút. Ra ngoài ngoài khỏi buồn thì tôi thấy mẹ đang lau nhà, cái chậu nước đen xì xì bên cạnh mẹ. Dường như bốc lên một cái mùi tanh lợm lợm, thoáng qua trong mũi. Tôi bất giác dùng mình. Mẹ vừa lau sàn nhà vừa lẩm bẩm. Con mít nó lại tha lôi cái thứ gì vậy không biết nữa. Tôi định nói đó không phải là bùn đất do con mít gây ra. Nhưng có lẽ cho dù nói thì mẹ cũng chẳng thể tin điều quái dị Bởi vì bà đâu có trải qua. Mẹ lau nhà xong, đến an ủi tôi vài câu. Rồi lại thắp nhang trên ban thờ của em gái. Tôi bỗng nhìn thấy trên di ảnh của em gái hiện lên một dòng chữ màu đỏ nhỏ xíu. Ở ngay chỗ ghi ngày tháng em lìa đời. Ông kẹ. Đã giết em. Nét chữ chồng không còn mới. Có thể là nó đã ở đó cả tuần. Nhưng tại sao bao nhiêu lần tôi và mẹ thắp nhang trước tấm di ảnh đều không thấy nó? Hay là nó chỉ mới xuất hiện để nhắc nhở cho tôi biết? Là ông kẻ đã hại chết em. Là ông kẻ. Là ông kẻ. Tôi thẳng thốt kêu lên. Mẹ kéo tôi vào lòng. Giọng trách móc. Con ơi, con đừng như thế mà, em con bị xảy chân chết đuối ở ao làng tôi con ơi, mẹ khổ lắm rồi, con đừng như thế nữa con ơi. Mẹ an ủi rồi lấy cho tôi hai bên kẹo màu xanh đỏ. Bà muốn dỗ tôi, hoặc là bà cũng không muốn tôi nói về cái chết của em gái để gọi lại nỗi rằn vặt của bà. Nhưng làm sao có thể bỏ qua cơ hội, chứng minh với mẹ rằng, Người em song sinh ấy đã về đây báo cho tôi biết sự xuất hiện của kẻ gây ra cái chết tức tưởi cho em Và biết đâu được nạn nhân tiếp theo lại là tôi hay là mấy đứa bạn ở trong làn thì sao Không ai có thể biết người đàn ông có hai con mắt đó sẽ làm gì tiếp theo Mẹ nhìn tấm dĩ ảnh có dòng chữ Tôi đưa tay rôn rôn chỉ chỉ Mẹ kia kìa Mẹ hướng mắt về bên đó Dòng chữ vẫn còn y nguyên Thế nhưng mẹ cầm lên thì nó chỉ còn là vết bụi mờ mờ trước mắt. Mẹ lấy cái khăn, lau qua tấm hình, đặt lại chỗ cũ. Sau đó mẹ quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị. Mẹ không muốn con nói đến chuyện này nữa nghe chưa? Nghe chưa? Em con là bị sảy chân. Ông kẹ chỉ là lời dọa dẫm đám trẻ con. Để cho nó ngoan hơn mà thôi. Con nghe lời mẹ chưa? Nghe chưa? Mẹ nói xong im lặng. Nhìn về khoảng trống vắng trong căn nhà Tôi đến lúc này cũng không còn biết nói gì nữa Chắc có lẽ mẹ đã đúng Suốt mấy chục ngày qua Tôi luôn nghĩ về cái chết của em gái Và câu hỏi tại sao nó lại bị như vậy Cứ quanh quẩn ở trong suy nghĩ Có lẽ vì vậy dẫn đến ảo giác cũng nên Ba mẹ, hai mẹ con tôi im lặng một hồi Ở ngoài sân có tiếng gọi ý ới của đám bạn Ở trong làng Chúng nó rủ tôi đi xem đá bóng Ở sân kho hợp tác xã Tôi xin phép mẹ đi theo chúng nó ra ngoài chơi Mẹ chỉ khẽ gật đầu Lúc tôi chạy ra đến cổng Mẹ dặn dò tôi Nhớ là đừng có bén mảng đến chỗ ao chuông Qua một ngày vui vẻ cùng với đám bạn Tôi cũng đã quên mất vụ em gái tôi nhắc đến ông kẻ Nói gì thì nói lúc đó Tôi vẫn chỉ là một đứa con nít Làm sao mà trách được Với lại mấy ngày sau đó Cũng không còn xảy ra sự lạ gì nữa. Mọi việc quay lại quỹ đạo bình thường. Chỉ là mỗi khi đi học về, tôi luôn cảm giác trong nhà thật trống vắng. Tôi nghĩ hay là do mình mới mất đi một người thân ở trong nhà mới như vậy, cần một thời gian nữa mọi thứ sẽ ổn lại. Hai từ sẽ ổn nó nằm trong suy nghĩ của tôi bởi thứ tôi trải qua hôm trước là thật. Có lẽ tôi phải nhấn mạnh cụm từ này thêm một lần nào nữa bởi kẻ làm hại em gái tôi bắt đầu xuất hiện. Đúng theo câu trước cơn bão, bầu trời thường trong xanh và yên ả. Đêm hôm đó tôi có chút sổ mũi nhức đầu Tôi đi ngủ sớm hơn mọi khi Giấc ngủ ập đến khá nhanh Cho đến lúc nửa đêm Tôi bỗng nhiên cảm thấy cổ họng của mình khô khốc Tôi đi ra phòng khách Cầm cốc nước tu một hơi Giải quyết xong cơn khát Tôi lại rón rén đi về Chợt ánh mắt của tôi chạm phải một cái bóng đen nhỏ xíu Đứng ở ngay bên cạnh bụi chuối Đối diện với cánh cửa sổ Tôi kinh ngạc nhìn về phía cái bóng, tôi dụi mắt thêm mấy lần. Cho đến khi nhìn lại một lần nữa, tôi thấy nó xuất hiện ở sát ngay bên cạnh cánh cửa sổ phòng mình. Dưới ánh sáng màu vàng vọt hắt từ cái đèn qua chấn song, tôi thấy mái tóc ướt sũng xõa dài che kín ở trên mặt, kèm theo những giọt nước đang rơi tí tách. Không gian xung quanh trở nên im lặng đến mức lạ thường. Cảm giác như là tôi bị nhốt vào trong một căn phòng Một căn phòng cách âm đến tuyệt đối Tôi mơ hồ có thể nghe rõ Tiếng nước chảy tí tách ở bên ngoài Đang rội vào trong Qua mảng nhĩ. Trong lúc tôi còn chưa kịp định thần Thì hình bóng đó ngước mặt lên Nhìn thẳng vào trong Đối diện với tôi Tôi thốt lên một tiếng Em Em gái Tôi sững sốt Lùi lại một bước Ở bên ngoài khung cửa Em gái của tôi Từ từ đưa hai bàn tay Với làn da đã bùng beo tóm lên trên song cửa Đôi môi thâm sỉ trên khuôn mặt Cũng bùng beo vì ngâm nước của em tôi Mấp máy Trong cái thứ âm thanh ỏng ọc rất khó nghe Trốn Trốn đi Ông kẹ Ông kẹ Tôi lo lắng Ánh mắt nhíu lại nhìn về đứa em sinh đôi Lần này tôi đột nhiên có thể cử động được Nhưng tôi không muốn gọi mẹ nữa Tôi biết Chưa chắc mẹ đã có thể chứng kiến cảnh này Ngoài em gái tôi vừa kết thúc câu nói Thì bỗng nhiên Nó bị thứ gì đó kéo ngược về đằng sau với tốc độ nhanh đến khủng khiếp. Khi tôi chạy trồm đến chỗ chấn xong cửa sổ, thì thân ảnh của nó đã bị lôi ra bụi cây dâm bụt ở cuối vườn, nơi ngăn cách giữa vườn nhà tôi và con đường làng. Trong khoảnh khắc đó tôi thấy, ở sau tán cây hoa, ẩn hiện một cái bóng đen, không rõ nhân dạng. Nó cao dễ phải đến gần 3 mét, đứng khom khom, Tốm lấy hồn phách của em gái tôi. Rồi nó nhét luôn vào một cái bao bố. Khoác lên trên vai. Ông ta tốm chặt lấy cái miệng bao. Bằng một động tác rất nhanh. Ông ta quay phát. Nhìn thẳng về phía cánh cửa sổ phòng tôi, không biết có phải là khuôn mặt nữa hay không. Thế nhưng ở cái vị trí đáng lẽ là khuôn mặt, tôi chỉ có thể nhìn thấy hai cái đốm sáng xanh lè lè như mắt mèo. Còn lại chỉ là một màu đen thăm thẳm, tựa như nó có thể hút toàn bộ ánh sáng. Cái đốm ấy cứ lập lè lập lè. Thứ quái dị kia vẫn đứng ở đó, ngay bên chỗ hàng rào dâm bột nhìn chầm chầm. Tôi cũng chẳng thể nào làm gì khác, ngoài trợn mắt há mồm, hướng về phía 12 cái đốm sáng lập lòe bên kia. 5 giây, 10 giây trôi qua, lòng ngực của tôi cảm giác như hít thở không nổi. Ở bên ngoài, cái thứ được người ta gọi là ông kẹ dít lên những tiếng kỳ quái, sau đó nó khom mình, biến mất sau hàng rào dâm bột. Tôi đang định thở hắt ra một hơi, thì tôi nhìn thấy rõ, cái bóng ấy bay vút lên không trung, giống như là một con châu chấu bật khỏi một cành cây vậy, sau đó bịch một cái. Tôi choáng váng, bởi vì chỉ trong giây lát, lão đã đứng sát ngay bên cửa sổ phòng tôi. Tôi hét lên một tiếng thất thanh, thế nhưng âm thanh bật ra khỏi cổ họng của tôi dường như bị thứ gì đó hút trọn, nó không thể tác động tới bất kỳ thứ gì xung quanh. Kể cả mẹ tôi đang nằm ở gian ngoài Chỉ trong vòng 3 giây Nó từ chỗ góc vườn Nhảy thẳng tới bên cửa sổ Một cánh tay của nó Đúng vậy Là cánh tay của người đàn ông ấy Nó giải những cái đòn gánh từ, từ từ từ từ thò vào Trong căn phòng qua chấn song cửa sổ Tôi có thể nhìn rõ Nó đen đúa Ở trên cánh tay đó Dính cái thứ bùn đất nhớp nháp tanh tuổi Những đầu ngón tay cáu bẩn Thậm chí tôi còn nhìn rõ Cái móng tay đã lâu không cắt Nó mọc dài Và ở những cái đầu của nó bị cắn nham nham nhở nhở Tất cả bị cáo trong cái thứ bùn đất Ghê tọ Tôi chỉ nấc lên một tiếng Sau đó tôi không biết gì nữa Tôi không biết gì hết Trên tai nghe thấy rất nhiều tiếng người gọi tên Tôi từ từ mở mắt Tôi thấy mình đang nằm trong bụi cỏ Ngay gần bờ ao đầu làng Bên cạnh nghe Có tiếng mèo kêu Tôi quay phát nhìn sang thì thấy có một con mèo đen Đang liếm mép nhìn tôi Nó kêu meo lên một tiếng Rồi lao vút đi Bụi cỏ rậm rạp cao quá đầu Những lưỡi cỏ sắc như dao cạo Tôi phải tốn cả phút Mới trôi được ra khỏi đó Vừa thấy bóng của tôi Những người làng lên chỉ trỏ. Ôi ôi, nó ở bên này này Nó ở bên này này <cười> Từ xa Mẹ vừa nhìn thấy tôi thì ba bước thu lại thành một chạy tới Mẹ ôm tôi vào lòng mà hòa khóc Còn tôi thì không hiểu sao mình lại ở đây Một chú Tiến đến ngồi xuống bên cạnh hai mẹ con Bá đưa thằng bé đi về đi Chứ nó nằm ở đây cả đêm rồi Cả đêm Tôi thầm nghĩ, rõ ràng từ lúc gã quái nhân đó trồm về phía tôi đến giờ. Có khi chỉ trong vòng một giấc ngủ dài lắm thì cũng chỉ nửa tiếng. Làm sao lại lâu đến như vậy? Không lẽ là tôi bị lão bắt đi? Mà nếu như vậy thì tại sao tôi lại có thể thoát khỏi cái bao tải của lão? Rồi con mèo đen lúc nãy là gì? Liệu có phải là nó đã cứu tôi? Hàng loạt những câu hỏi dồn dập cuối cùng cũng chẳng có lời giải thích. Thôi thì kệ. Miễn sao mình không bị trở thành món canh sưng hầm của ông kệ là được. Mẹ cõng tôi cùng với mấy người làng trở về nhà. Khi chân đặt xuống khoảng sân gạch đỏ trước nhà thì cũng là lúc mặt trời lấp ló đằng sau bụi tre. Có một vài người tốt bụng hỏi han tình hình của tôi. Rồi ai về nhà nấy? Chỉ qua một hồi căn nhà đông đúc còn lại nhõi hai mẹ con và ông trưởng thôn. Tôi nằm ở trong buồng tôi cảm giác đầu đong như bố bổ. Trên chán còn đắp thêm một cái khăn ướt Để làm giảm bớt cơ thể đang nóng hầm hập Ở bên ngoài gian khách Mẹ kể lại câu chuyện xảy ra đêm qua cho ông trưởng thôn Nhờ vậy tôi mới có thể biết được phong phanh sự việc Khi đó mẹ đang ngủ Bỗng nhiên có làn gió lạnh thổi lùa qua Cánh cửa sổ bật tung Cái bản lề khô dầu lâu ngày liên tục vang lên những âm thanh cót két Kéo mẹ ra khỏi giấc mộng Mẹ trồm dậy Mẹ cau mày nhìn quanh nhà Mẹ cảm nhận hơi lạnh Đang luồn lách đâu đây Mẹ đặt tay lên ngực Thở hắt ra một hơi Mẹ nghĩ hay là cánh cửa sổ bên phòng anh em chúng tôi Quên không đóng lại Cho nên gió nó mới lùa dữ như vậy Đi qua đến buồng bên ấy, thì mẹ không thấy tôi nằm ở trên giường. Quay ra ngoài phòng khách thì mẹ mới nhận ra là cửa chính khép hờ. Mẹ định gọi mấy câu, nhưng không thấy có tiếng đáp trả. Ra sân, xuống bếp, rồi sang bên cả nhà vệ sinh tìm cũng không thấy bóng dáng Bây giờ trong lòng của bà dâng lên nỗi bất an, bà cầm đèn pin tự đi soi. Cuối cùng mẹ phải nhờ cả người làng bổ đi tìm cả đêm. Đến tầm gần sáng mới thấy tôi nằm ở bụi cỏ cạnh bờ ao như đã biết. Ông trưởng thôn im lặng nghe mẹ kể chuyện xong. Ông với lê ly, ly nước uống một hơi, rồi hướng ánh mắt về phía mẹ. Tôi nghĩ cháu nó nằm ở bờ ao cả đêm như vậy, mà chẳng có ai thấy. Tôi sợ rằng... Nói đến đây, ông ngập ngừng như muốn dò xét ý kiến của mẹ. Mẹ im lặng nhìn về phía buồn của tôi. Rồi quay sang nhỏ giọng Ý của bác là... Là chuyện tâm... Tâm linh á. Ờ. Ông cụ tôi trước đây hay nói như vậy là vong dấu người đấy. Ông trưởng thôn đáp. Nhưng mẹ tôi lắc đầu. Không. Em thì... Em nghĩ hay là bệnh cũ của thằng bé nó tái phát thôi. Không khéo một tí nữa. Em phải đưa nó đi bác sĩ khám. Lời nói của mẹ làm cho hy vọng trong tôi giảm đi đôi phần. Tôi cứ ngỡ rằng sau khi nghe bác trưởng thôn nói, mẹ sẽ để ý đến lời tôi về thực thể bí ẩn mang tên là ông kẻ trong suốt thời gian qua. Rốt cục thì mẹ tôi cũng chẳng quan tâm tới thứ đã hại chết em gái và làm tôi suýt nữa vong mạng. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng chẳng trách được mẹ. Tôi biết mẹ là người theo chủ nghĩa duy vật, những thứ không tồn tại trên thế giới này. Đối với mẹ tôi tất cả chỉ là những câu chuyện tầm phào, lời truyền miệng trong lúc trà dư tử hậu. Chuyện tôi nằm cả đêm trong bụi cỏ bên bờ ao Cũng chẳng có gì khó giải thích Đầu tiên nói về bệnh của tôi Lúc còn nhỏ tôi hay bị mộng du Mặc dù mấy năm nay hiện tượng đó không còn xảy ra nữa Nhưng đâu thể chắc chắn rằng nó không lặp lại Còn chuyện người làng cứ tìm mãi Mà không thấy tôi nằm ngay bụi cỏ Là vì tôi thuộc dạng còi cọc Mà bụi cỏ thì ôm um tùm Nói đi nói lại lời của mẹ tôi vẫn là hợp lý hơn cả. Chả phải người ta hay nói có thực thì mấy gì gì đó hay sao? Ông trưởng thôn nghe mẹ tôi nói xong thì khẽ gật gật đầu. Cô cho rằng là thằng bé phải lên viện khám mà. Thôi cũng được. Nhỡ đầu cái bệnh mộng du nó tái phát thật. Xong ông ấy đội cái mũ cối rồi rời khỏi nhà. Tôi quay lưng về phía cánh cửa sổ trong lòng tự nhắc mình rằng chuyện hôm qua không phải là mộng du đâu. Cho đến trưa mẹ tôi đưa lên viện khám tổng quát Mặc dù không muốn Nhưng tôi vẫn phải đi để cho mẹ yên tâm Kết quả ra sao thì tôi cũng chẳng quan tâm mấy Chỉ biết rằng từ bệnh viện về nhà Tôi bị sốt ly bì đến tận ngày hôm sau Sáng sớm Mẹ soạn một tờ giấy Xin cho tôi nghỉ phép mấy hôm Rồi chạy ra trường đưa cho cô giáo Tôi thấy trong người cũng khỏe hơn Nhưng vẫn không muốn rời khỏi giường Lúc này trong nhà chỉ có một mình Và cái cảm giác trống vắng nó lại ập đến Khi em gái còn sống Mỗi một lần một trong hai đứa bị bệnh Là đứa còn lại cũng cảm giác hâm hấp trong người Những lúc như vậy Mẹ thường cho cả hai đứa cùng nghỉ Bây giờ chỉ còn một mình Không còn người nghe tôi kể Những câu chuyện bịa ra Không còn đùa cợt khúc khích cười Thôi kệ Dù muốn hay không Thì sự cũng đã rồi Tôi định trở mắt một lúc Thì tôi nghe tiếng ông anh hàng xóm gọi mình Chuyện là bố ông ấy mới lên phố huyện Tạo được cái đầu phát video Anh này lớn hơn chúng tôi chục tuổi Vốn dĩ quý anh em nhà tôi lắm Mỗi lần có cái gì mới Lại lại đem qua nhà cho chúng tôi cùng hưởng ké Hồi sáng sẵn nghe tin tôi bị bệnh Phải ở nhà mấy hôm Ông ấy vác luôn qua nhà để hai anh em cùng coi phim trưởng Sau khi lay hoay cắm mớ dây vàng vàng đỏ đỏ từ cái đầu máy video vào con tivi cũ nhà tôi, ông anh đặt vào trong đó một cái đĩa CD bộ phim Tây Du Ký, sau đó hướng dẫn tôi cách sử dụng. mấy hôm nay tao cũng ít xài, để luôn bên này đi, có gì buồn buồn, còn xem nhé. Sau đó anh dừng lại, như thể không muốn nhắc tới chuyện làm tôi buồn nữa. Tôi cười trừ, đưa ánh mắt nhìn về phía cái màn hình đập nhòe, Đang chiếu một phân cảnh trong bộ phim Tây Du Ký Xem được một lúc Ông anh Đi về nhà Nghe đồn là đưa ông già lên trên huyện Có công chuyện Tôi một mình cày nốt bộ phim còn đăng dở Bộ phim chiếu tiết cảnh Mà chúng tôi vẫn luôn thích nhất Mỗi một lần đến khúc Tôn ngộ không lừa chư bắt giới Nó đều tập trung cao độ Nhìn vào lão chư Những lúc như thế Em gái tôi thường cười khúc khích Bây giờ có thể xem đi xem lại bất cứ lúc nào Thì em chẳng còn nữa Tôi thở dài một hơi Vô thức đưa mắt nhìn về phía tấm di ảnh của em gái Ở bên bàn văng. Giá như mà việc ấy không xảy ra thì Luồng suy nghĩ chưa kịp dứt ở trong não Thì bỗng nhiên trong nhà lại xảy ra dị tượng Trên màn hình tivi đột nhiên xuất hiện một đường nhiễu Chỉ trong vài giây Cái tivi bỗng nhiên nhòe nhòe. Cùng lúc đó, cái loa liên tục phát ra những tiếng rè rè. Tôi ngỡ là cái đầu có vấn đề. Tôi lôi cái đĩa ra, lau lau vào áo mấy lần rồi nhét lại. Xong nó cũng chẳng khá hơn. Tôi cầm cái điều khiển tắt đi. Thì ở bên tai tôi lẫn trong tiếng tạp âm rè rè. Tôi nghe có tiếng kêu cứu yếu ớt. Âm thanh ngắt quãng. Trong tiếng sặc nước ầm ọc Xen lẫn với một thứ hơi thở phì phò quỷ dị Vang lên Mặc dù là không to Nhưng rất rõ Là tiếng kêu cứu của... Của... Tôi buột miệng thốt lên Ánh mắt trận trừng Giọng của bé gái đang kêu cứu kia Chẳng phải là của em gái tôi sao Bao nhiêu năm sống chung một mái nhà Tôi làm sao có thể nhầm được Sau một vài giây chấn tĩnh tôi gọi tên em gái Nhưng đáp lại tôi vẫn là âm thanh ổng ọc ọc ọc Tôi đứng im lặng một lúc Đến cả thở cũng không dám Đúng thật là từ hôm làm lễ cúng 49 ngày cho em gái Những điều ma quái liên tục tìm đến Nhưng chỉ có một mình tôi trải nghiệm Có nhiều lúc tôi nghi ngờ về thế giới quan của mình Liệu rằng đó có phải là tâm linh hay chỉ là một thứ ảo giác mắt của tôi vẫn nhìn chầm chầm vào chiếc tivi Đang liên tục phát ra tiếng rèn rèn Kèm theo tiếng kêu cứu yếu ớt của em gái tôi Hòa với tiếng thở khùng khục như bể lò rèn của ông kẹ Như có một thế lực ma quái nào đó Cả phút trôi qua Trên màn hình nhập nhà nhập nhòe Sau đó hiện ra phân cảnh một cái bóng đen cao lớn Tay chân khẳng khiu trông như là những cây củi mục Đang dìm thứ gì đó xuống dưới ao Thoáng nhìn qua tôi nhận ra ngay Đây chính là cái ao của làng Nơi em gái tôi chết đuối. Cái bóng đen kia vẫn cứ đang ghi chặt Hai cánh tay xuống dưới nước Cho đến khi không còn cảm thấy sự chống trả của nạn nhân Bây giờ gã mới từ từ Từ từ đứng thẳng lên Với cái thân hình mặc dù là gồ gù Nhưng dễ cũng phải cao đến hơn 2 mét. Cùng lúc dưới làn nước đen xì. Nổi lên cái xác Của đứa bé gái. Chính là của. Là của em gái tôi. Là của em gái tôi. <cười> Tiếng hét dường như đánh động đến kẻ đã ra tay sát hại em tôi. Chỉ trong một sát na gã quay phát người nhìn đau đống về phía tôi. Trong giây phút đó. Tôi hét lên thất thanh. Khi mười mấy cái đốm sáng lập lòe nhìn soi vào mình qua cái màn hình tivi. Tuy nhiên lần này tôi không lại không bị dẫn đi như đêm hôm trước, mà cái hình ảnh ở trên tivi lóe lên một cái sau đó biến mất như chưa từng có gì xảy ra cả. Trở lại là hình ảnh bộ phim Tây Du Ký. Cho đến bây giờ thì tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để mà quan tâm đến nó nữa. Tôi không hiểu tại sao hình ảnh đó lại có thể tái hiện một cách chân thực đến như vậy. Không lẽ có một bàn tay vô hình nào đó? Đã ghi lại toàn bộ diễn biến của sự việc, hay cũng lại chỉ là những hình ảnh của cơn ảo giác mộng mị Suy nghĩ một hồi tôi quyết định cầm cái điều khiển, ấn nút tua lại. Nếu cái đầu máy này có thể tái hiện là hình ảnh lúc em tôi bị sát hại, thì đây có thể là một chứng cứ rất quan trọng. Sau vài thao tác đã có kết quả, Vẫn là hình ảnh quỷ dị đó kèm theo tiếng kêu cứu của em gái Một lần nữa tôi cảm thấy không khí như bị cô đặc Tôi nín thở run run, tua đi tua lại Cuối cùng tất cả kết thúc bằng một luồng sáng chói Khi gã sát nhân nhìn về phía tôi qua màn hình Tính ra tôi tua đi tua lại phân cảnh đó cả chục lần Để chắc ăn đây không phải là ảo giác Tôi không quan tâm ai đã quay lại thước phim này Bắt đầu mong chờ mẹ sớm về Để tôi có thể cho bà xem Mặc dù tôi biết rằng thứ này Có thể làm cho thế giới quan của mẹ đổ vỡ Tệ hơn là bà có thể bị sốc Nhưng đây là chứng cứ duy nhất Để chứng minh lời đồn Về ông kẻ là có thật Cũng không cần phải đợi lâu Chỉ 5 phút sau Mẹ đã về đến sân Vừa thấy tôi đứng trước Cái, đậu, cái đầu máy Mẹ ngạc nhiên Cái này đâu vậy Mẹ hỏi tôi giải thích về sự xuất hiện của nó mẹ ậm ừ dặn tôi vài câu đại khái là chú ý đến học hành đừng có sao nhãng này nọ rồi cầm cái làn đi chợ mẹ quay lưng tính xuống bếp để lấy thêm vài thứ tôi nói mẹ ơi khoan đã còn có cái này muốn cho mẹ xem sao thế mẹ nheo nheo mắt tôi cầm cái điều khiển chỉ về màn hình tivi ấn nút tua vừa nãy còn thấy em gái gì? Tôi định nói là em gái bị người ta sát hại Nhưng lời nói là bị ứ trong cổ họng Khi mở hình ảnh lúc nãy đã hoàn toàn biến mất như chưa từng có Tôi bấm tua đi tua lại mấy lần Nhưng không thấy phân cảnh em tôi bị ông kẻ sát hại đâu Về phần mẹ mình, thấy thái độ của tôi có vẻ hết kiên nhẫn Mẹ liền tiến lại gần Mẹ không hiểu là con muốn gì Lúc này tôi bắt đầu bình tĩnh Hơi thở của tôi có phần dồn dập phải hơn một phút sau, tôi mới có thể nói ra vài câu. Rõ, rõ ràng lúc nãy, tìm vì chiếu cảnh em gái, em gái con bị ông kẹ dìm xuống ao đó mẹ. Mẹ im lặng một lúc, mẹ không nói thêm một lời nào. Tôi cũng không muốn giải thích. Không khí giữa hai mẹ con trong giây lát bị kéo trùng xuống. Cuối cùng bà khẽ thở dài, bà lấy trong cái làn đi chợ ra cái bánh gai. Đưa cho tôi thêm hai viên kẹo xanh đỏ Đứng nhìn tôi bỏ vào miệng Xong bà mới chịu rời đi Tôi không hiểu tại sao mỗi một lần như vậy Mẹ đều cho tôi hai viên kẹo này Nó có vị ngọt Hòa lẫn một chút gì đó hơi đắng Khiến cho tôi nhăn mặt Sau đó tôi nhả nó ra tay Rồi tôi lén lén lén lén Ném nó ra góc sân Đây là lần đầu tiên tôi chống lại mẹ. Tôi vứt cái thứ đó chứ không uống theo lệnh của mẹ. Xong tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến việc mẹ có để ý hay không. Bởi vì trong đầu của tôi vẫn còn lấn cấn về thước phim lúc nãy. Lão ta chỉ muốn cho một mình mày thấy thôi. Nghe chưa? Một giọng nói thì thầm từ đâu đó vọng vào lỗ tai. Tôi giật mình nhìn trái nhìn phải để xem kẻ nào vừa thất cất giọng nhưng tôi chẳng thấy gì cả, ngoài một con mèo đen to lớn đang lười biếng nằm ở bên khung cửa sổ. Con mèo nhìn tôi bằng ánh mắt xanh lẻ như hai hòn bi ve, miệng nó ngáp dài một cái. Nhìn cái gì? Sau đó, nó lại phơi nắng lém láp mặc kệ tôi đang trợn mắt vì kinh ngạc. Là là là ảo giác, đây, đây đây đây là áo giác. Tôi lắp bắp, một con mèo biết nói. Tôi vỗ bồm bốp lên chán để cố chấn tĩnh mình. Con mèo nhìn tôi, giật giật bộ râu Hôm trước, tao không cứu mày ở ngoài ao. Chắc gì bây giờ mày có thể đứng đây? Nó bỏ lửng câu nói, rồi nhảy xuống đi đến chân tôi, rụi rụi cái đầu. Hình ảnh con mèo đen lúc tôi nằm trong bụi cỏ lại hiện về. Vậy là đêm hôm đó tôi không phải là bị mộng du mà là chính ông kẹ đã ra tay bắt cóc. Cũng may là có con mèo này chứ không thì e rằng ban thờ nhà tôi lại có thêm một tấm di ảnh. Tôi ngồi xuống bên cạnh con mèo đưa tay vuốt vuốt bộ lông tỏ ý muốn cảm ơn nó. Nó kêu meo lên một tiếng rồi tỏ thái độ khó chịu nhìn tôi. Mày không cần phải nịnh. Lo mà tìm cách đối phó với ông kẹ. Nhưng Nhưng tao có biết cách nào đâu Tôi đáp Con mèo đứng thẳng bằng hai chân sau Chân trước của nó trồm trồm lên người tôi Nó dướn cái cẩn cổ ghé cái miệng Mùi hôi của chuột chết vào tai tôi thì thầm Nhớ này Ông kẻ Được sinh ra bởi lời đồn Và tồn tại nhờ vào Sự sợ hãi của bọn trẻ con Như chúng mày đấy Thật đấy Nhưng Nhưng tao không có sợ lão Tôi siết chặt tay Tôi gần giọng Đúng là giây phút đó Hai chữ ông kẻ không đủ áp đi sự chức tức giận Ở trong lòng Khi phải chứng kiến cái cảnh em gái của mình Bị lão dìm chết Ông kẻ mày thấy Khác biệt Lão có thể tồn tại một cách độc lập Lão không cần đến sự sợ hãi của nạn nhân Con mèo tiếp tục nói Mà tôi nghe thì chẳng hiểu gì Dường như biết được suy nghĩ của tôi Con mèo kêu meo một tiếng Rồi giải thích ngắn gọn Bình thường ông kệ dùng sự sợ hãi của trẻ con Để gia tăng sức mạnh Mỗi một lần nhắm vào một nạn nhân nào đó Lão thường làm cho nạn nhân sợ hãi đến thất kinh hồn phách Bằng cái bộ dáng quái dị của mình Phần hồn phách bị lạc đó Bị lão bắt bỏ vào trong cái tối Sau đó lão làm gì thì chỉ có trời biết Nói đến đây Con mèo dừng lại nhìn tôi chầm chầm Trong giây phút đó Tôi cảm nhận được một luồng khí lạnh Bao quanh lớp lông màu đen tuyển của nó Mặc dù sức mạnh của ông kẻ Có thể nói là bất khả chiến bại Không ai có thể tiêu diệt được ông kẻ Nhưng lão vẫn có một điểm yếu chí mà Đó, đó là gì? Tôi dướng người về phía con mèo Lo lếm mép Vẫy vẫy cái đuôi Chỉ cần nạn nhân không sợ Thì sức mạnh của ông kẻ Sẽ mất hết tác dụng Vậy là Ông ta sẽ bị tiêu diệt sao? Tôi tiếp tục hỏi Nhưng con mèo kêu lên một tiếng Nó lắc lắc cái đầu Không Ông ta Chỉ buông tha cho đứa trẻ Rồi lại tiếp tục tái sinh Nhờ vào nỗi sợ hãi của một đứa trẻ khác Nói đến đây Con mèo nhìn xoáy vào mắt tôi Nó nói như gần từng chữ Mày nên nhớ Ông kẻ Cũng như nỗi sợ hãi trên thế gian này mãi mãi không bao giờ biến mất và ông kẹ không phải chỉ có một. Tôi nghe xong bất giác đưa tay quẹt qua chán, cổ họng tôi khô khốc cố nuốt một ngụm nước bọt. Thế thế không còn cách nào sao? Không. nạn nhân của ông kẹ chỉ có thể dùng sức mạnh nội tâm để đuổi lão ta đi mà thôi. Tôi im lặng. Tại sao anh em tôi lại phải gặp? Phải thứ quái dị này Không thể giết ông kẹ Nhỡ đâu một ngày nào đó lão quay lại thì sao Con mèo dường như đoán được suy nghĩ của tôi Nó meo lên một tiếng rụi rụi vào người tôi Mày yên tâm Một khi nạn ném đuổi được ông kẹ đi Thì không bao giờ lão quay lại nữa Lão phải đi tìm một đứa trẻ khác Vậy thì tốt rồi Tôi thốt lên với chất giọng đầy cảm thán Chẳng phải là nãy giờ Tôi không còn thấy sợ ông kẹ nữa hay sao Chỉ cần giữ vững lập trường Thì chắc chắn tôi sẽ đánh bại lão ta Hy vọng còn chưa kịp nhanh nhóm Đã bị con mèo dập tắt bằng một cái lắc đầu Tôi nghe tiếng nó thở dài <cười> Nhưng ông kẹ của mày đặc biệt lắm Không thể dùng cách đó được Tôi cầm nín Tưởng rằng có thể được bình yên Nào ngờ Thực ra Không phải là không có cách để đánh bại lão Chỉ là hơi khó Tao sợ là mày không dám Đằng nào chả thế Có cái gì mà dám hay không dám Tôi cắt lời con mèo Nó dừng lại vài giây nhìn tôi Rồi gục gặp cái đầu Mày có dám xuống âm phủ không Đi âm Đi đi đâu Đi âm Con mèo lếm mép Tức là Đi đến thế giới của người chết Muốn đánh bại được ông kẹo, mày phải đi đến thế giới của người chết, mượn con dao của linh hồn lão đồ tẻ, rồi tìm cái gương cũ của bà hàng nước ở cây đa già tại phiên chợ âm. Việc đi âm phải thực hiện xong trước khi trời sáng, nếu không thì mày cũng ra người thiên cổ. Tôi khẽ dùng mình một cái, con mèo vẫn tiếp tục đều đều giải thích. Sau khi có được những thứ đó, mày phải tự tìm đến chỗ của ông kẹo, Dùng ánh sáng từ cái gương chiếu vào lão. Lúc đó, ánh sáng từ 12 con mắt sẽ bị dập tắt. Lộ rõ khuôn mặt thật của lão. Với ông kẻ, Việc để cho nạn nhân thấy mặt là một điều cấm kỵ. Có khi còn bị giảm hết 4 phần ma lực. Mày phải nhân cơ hội đó. Dùng con dao gã đổ tể đâm thấu tim lão. Tôi nghe cụm từ đâm thấu tim của lão mà nổi cả da gà tay chân tôi lạnh toát, không để cho tôi kịp bình tĩnh, con mèo lại ghé sát cái miệng hôi thối của nó, thở ra một luồng khí. nhớ, mày chỉ có một cơ hội, đâm trúng ngực của lão. nghe chưa? Sau đó nó meo lên một tiếng. Vừa lúc mẹ tôi đi từ dưới bếp lên, thấy tôi đang thì thầm nói chuyện với con mèo, mẹ hỏi, con con mèo ở đâu thế? Tôi đang định nói cho mẹ biết về khả năng của con mèo Nhưng chỉ có mình tôi có thể nghe thấy và đối thoại với nó Liệu lời nói của tôi có đủ để cho mẹ tin? Rốt cục vẫn là trả lời đại khái rằng nó tự vào nhà mình Tiện thể tôi xin mẹ giữ lại nuôi Mẹ nghe xong nhìn con mèo một cái Nó cũng đưa ánh mắt màu xanh lam nhìn mẹ Mẹ vốn là người cũng không thích nuôi động vật Vì vậy tôi phải năn nỉ một lúc bà mới đồng ý Thôi được rồi, còn giữ con mèo này, cho đến khi chủ của nó tìm nhé. dứt lời mẹ tôi vốt con mèo một cái rồi rời khỏi phòng khách. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà làm như vậy. Còn về phần con mèo, nó tỏ ra khó chịu. Chuẩn bị đi. Tối nay, tao sẽ đến để dẫn mày đi âm. Nghe chưa? Tôi khẽ gật đầu, sau đó nhanh chóng lấy mấy bộ quần áo. Bỏ vào trong cái ba lô Dự định chuyến này sẽ đi hơi xa Nhưng tôi khựng lại Khoản đã Mình đi âm phủ chứ có phải đi du lịch đâu Sao lại chuẩn bị quần áo Tôi dừng tay đưa ánh mắt nhìn về phía con mèo Mày có nói là tao chuẩn bị thứ gì đâu Làm sao tao biết Mày không cần phải chuẩn bị gì hết Chỉ cần lên giường ngủ sống Nửa đêm Tao sẽ dẫn mày đi âm Con mèo phóng lên trên cánh cửa sổ, nhìn ra phía vườn vườn rau trước nhà. Về phần tôi lúc này trong lòng cảm thấy hồi hộp lo âu, không biết thế giới âm phủ sẽ như thế nào. Liệu khi tôi cùng con mèo này đi lấy những thứ kia, ông kẹ có tìm đến? Một lần nữa con mèo giải đáp thắc mắc của tôi, cứ như thể tôi và nó đã được thông linh. Yên tâm một điều rằng, ông kẹ sẽ không tìm đến. Lão chỉ có thể bắt nạt mấy đứa con nít chưa một con mèo già thì ông kẹ không làm gì được. già sao? tôi hỏi lông mày nhíu chặt. con mèo giật giật hàng día mép. tao ở đây rất lâu rồi. tao cũng không nhớ là bao nhiêu năm nữa. nhưng tao nghĩ là ông nội mày so với tao thì cũng chỉ là đứa trẻ con mà thôi. vừa nói nó vừa đưa anh mắt nhìn lên ban thờ nơi đặt tấm di ảnh của ông nội. ông nội hưởng thọ hơn chín tuổi. Mất cách đây cũng lâu lâu, không lẽ số tuổi của con vật đứng trước mặt tôi là con số hơn trăm. Về phần con mèo đen này, nó chẳng thèm để đến thái độ của tôi, nó ngáp dài một cái rồi lên diêm sưởi nắng. Còn tôi tiến đến chỗ ban thờ thắp cho em gái một nén nhang, mong đêm nay nó sẽ phù hộ tôi và con mèo kia đánh bại được ông kẻ. Sau cuộc đối thoại với con mèo, tôi suy nghĩ rất nhiều, liệu mình có thể hoàn thành việc đó trước khi mặt trời mọc. Chưa kể đến cuộc hành trình đêm nay, tôi sẽ phải toàn tiếp xúc với những hồn ma Giá như mẹ tôi có thể gặp những điều linh dị tôi đã trải qua Mà thôi, dù gì cũng có con vật kia đồng hành, ít ra cũng không đến nỗi nào Nói đi, nói lại, vẫn là tự mình phải lên tinh thần cho chuyến đi sắp tới Vậy là suốt một ngày, tôi chỉ ở yên trong nhà, nghe con mèo kể lẽ đủ điều về thế giới của người chết Sau bữa cơm tối Tôi lên giường khá sớm Nhưng lại chằn chọc chẳng tài nào ngủ được Mãi đến tận 12 giờ đêm Con mèo Thấy mắt của tôi vẫn thao láo Nó leo lên trên bụng của tôi meo meo Mày không ngủ được à? Mày không ngủ thì làm sao tao đưa mày đi âm được Nhưng tao khó ngủ Tôi đáp Mặc dù biết con vật trước mắt mình Cũng phải cỡ ông tằng tổ khảo Nhưng gọi một con mèo bằng cụ Thì tôi thấy nó lấn cắn Về phần con mèo ấy Nó chẳng thèm để ý thái độ của tôi Nó liếm liếm bàn chân À hồi hộp mất ngủ Dễ hiểu thôi Thôi được rồi Bây giờ mày nhìn vào mắt tao Tập trung nhìn vào mắt tao Nhìn vào mắt tao Con mèo dí cặp mắt xanh lè lè Vào khuôn mặt tôi Cái thứ ánh sáng phát ra từ con ngươi của nó Như muốn lôi tôi vào bên trong một đường hầm vô tận Chỉ vài giây sau tôi thấy mọi thứ trước mắt mờ dần, mờ dần, rồi tôi chìm vào trong giấc ngủ. Qua một khoảng thời gian ngắn, tôi thấy cơ thể của mình bắt đầu bị một lực vô hình nào đó đang nâng tôi lên. Cùng lúc này con mèo liên tục kêu lên những tiếng meo meo, meo meo một cách ma quái. cho so đến khi nó dừng lại thì cũng là lúc linh hồn của tôi đã hoàn toàn thoát khỏi thân xác. Tôi nhìn về cơ thể đang nằm thẳng tàng ở trên giường của tôi. Cái này giống như trong mấy bộ phim. Đi thôi. Mày phải nhanh lên mới kịp. Đi nào. Bên tai tôi vang lên tiếng thúc giục. Tôi quay sang thì thấy con vật màu đen Đang đứng bằng hai chân như một đứa con nít. Đội một cái đầu mèo. Tôi giật mình. Tôi không hiểu làm đây là yêu tinh hay quỷ quái. Cũng mày đã có sự chuẩn bị tinh thần. Chứ nếu không thì tôi tan hồn vía mất. Tôi định thần trước con mèo. Rồi cuối cùng theo nó đi xuyên qua cánh cửa. Tới đường làng. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ bước đi. Trên trời cao ánh trăng phản chiếu. Con đường làng lúc này vàng vọt. Về phần tôi, tôi cảm thấy không gian này thật ma mị Cảnh tượng một người không biết là yêu tinh hay là quỷ quái Không có bóng, rõ ràng thân là đứa trẻ con Nhưng cái đầu là mèo, chân không chạm đất Vừa đi vừa dắt tôi, nó thật là kỳ quái Tôi thấy một vài người cũng đi lại ở trên con đường làng Khuôn mặt của họ là một màu u ám Và tuyệt nhiên tất cả bước đi Nhưng không ai phát ra một, một tiếng động nào Họ chỉ cúi gằm mặt mà đi Một vài người khi chạm mặt Chúng tôi cũng ngó nhìn qua vài giây Ánh mắt khó hiểu Xong chẳng nói năng gì Con mèo nói vào đầu tôi Họ không hiểu là sao Mày còn dương thọ Mà có thể xuất hồn mà đi đấy Kệ họ Tôi khẽ gật đầu Này sắp tới chưa Ngay gốc đa đầu làng này Chứ đâu có xa Con mèo đáp Tôi thoáng dùng mình Chả phải là nơi ấy Đám trẻ con chúng tôi vẫn hay ra chơi hay sao Không ngờ đó lại là tụ điểm Cho người âm giao thương buôn bán Không phải là ngày nào cũng có chợ âm đâu Họa hoàn lắm mới mở một lần Con mèo nói dứt lời Cũng là lúc tôi thấy bóng dáng cây đa lấp ló Nhìn giống như là một người khổng lồ đang vươn tay Bên dưới gốc đa Có những gánh hàng xén Bày đủ là các loại mặt hàng Giống y như một phiên chợ bình thường Chỉ tội nhìn nó mở ảo như xương như khói Tôi bước đi nhanh hơn Đến chỗ phiên chợ âm đó Thì phải đi qua cái chỗ đầu làng Nơi em gái tôi chết Lước mắt nhìn ánh trăng lập lè Dưới làn nước đen thẫm Hình ảnh Trên cái đầu đĩa Lại hiện lên trong tâm trí của tôi Khi em gái tôi bị ông kẹ dìm chết Ở ngay chỗ góc ao Tôi thở dài Cố gắng mím chặt môi bước qua Cuối cùng chúng tôi đứng trước sạp hàng Của một người đồ tể. Nếu như nói đúng ra Thì cái sạp hàng người đồ tể Cái âm này cũng chẳng khác gì Cái sạp bán thịt heo Của ông Tám ở ngoài chợ Chỉ khác một điều mặt hàng ở đây là những miếng thịt đen xì xì Như là hắc yến Bởi vì quanh miếng thịt quẩn một thứ âm khí dày đặc Tôi cũng không muốn biết đó là thịt gì Chỉ quan tâm đến cuộc đối thoại giữa con mèo và người đồ tể. Tất nhiên là tôi không hiểu được ngôn ngữ giao tiếp giữa họ Tôi thấy con mèo quơ tay mối chân Như đang đàm phán rất căng thẳng Cuối cùng người đồ tể đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía tôi Rồi thở hắt một hơi Ông lấy trong người ra một con dao bầu Được làm bằng một thứ kim loại đen như gỗ mun. Con mèo nhìn tôi, khóe miệng của nó như nở một nụ cười. Tôi đón lấy, vừa cầm vào con dao, tôi bớt giác lạnh gai cả người. Quả thực là rất lạnh, tôi thầm cảm thán. Thứ đó giống như là cục băng tuyết ở trong cái tủ lạnh bên nhà bác tôi trên phố huyện. Mười đầu ngón tay của tôi tê tái, nhưng rất nhanh cảm giác đó trôi qua. Vài giây sau bàn tay của tôi lại thấy bình thường. Lão đồ tể xua tay mấy cái, ra hiệu cho chúng tôi rời đi. Rời khỏi hàng thịt, chúng tôi mau chóng đến chỗ bà cụ bán nước, ở ngay chỗ gốc đa. Vừa thấy tôi, bà cụ đã cất lên chất giọng nhờ nhựa, kèm theo chút lạnh lạnh. Này! Thằng bé kia Chưa hết dương thọ sao lại đến đây? Cháu! Cháu, tôi ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào Bất giác, bên tai có tiếng con mèo lên tiếng Bà cụ đưa mắt nhìn nó rồi khẽ gật đầu Thì ra là con mèo này, hai đứa chúng mày tìm tao có chuyện gì Cháu, cháu muốn mượn tấm gương soi của bà Tôi đáp, bà già im lặng suy nghĩ vài giây Đoạn rót ra hai chén nước đẩy tới trước mặt Cùng lúc này trong đầu của tôi Con mèo lại thì thầm nhắc nhở Này Đừng có uống Uống với tao miếng nước Rồi nghe tao kể chuyện đã Bà cụ vừa dứt lời Con mèo dí cái mũi của nó Sát vào chén nước hít một hơi Khuôn mặt lim dim sảng khoái Còn theo phép lịch sự cầm lên, nói lời cảm ơn. Nó ngập ngừng giả vờ uống một ngụm Bà già gật đầu phe phẩy cái quạt, từ trong những cái xương nan quạt, những luồng âm khí lẩn quẩn. Thân hình của bà già trở nên mập mờ ẩn hiện Bà già tăng hắng mấy câu bắt đầu kể về cuộc đời mình, rồi đến chuyện làng, chuyện xóm, chuyện trên trời dưới đất. Phải nói rất nhiều câu chuyện, cứ như thể bà cụ là cả một kho tàng kiến thức vậy. Tưởng rằng chẳng mấy khó khăn để lấy được cái gương của bà già bán nước. Nào ngờ cả tôi lẫn con mèo phải ngồi nghe bà già kể chuyện đến ù cả tai. Trời đã dần về sáng, trong lòng của tôi càng thêm âu lo. Liệu mình có về nhà kịp hay là chẳng may, lại trở thành một con vong vất vưởng vì phải ngồi nghe ma kể chuyện. Con mèo cảm giác được sự âu lo của tôi, nó cọ cọ bộ lông đen vào chân bà lão, bà lão thở dài, ai, nãy giờ mải kể chuyện tao quên mất, lâu lắm rồi mới có người sẵn lòng nghe tao nói. Đoạn bà đưa cho tôi một cái gương trông giống hệt như mấy cái gương bắt quái treo ở ngoài cửa. Tôi khẽ cúi đầu lễ phép cảm ơn bà, rồi cùng với con mèo ba chân bốn cẳng chạy như bay, chạy thẳng về nhà mình, đằng sau lưng. Những tia nắng bình minh đầu tiên đang từ từ tỏa ra Không cảnh đó nhìn thì đẹp Nhưng nếu như để những tia nắng đó chiếu lên hồn phách của tôi Thì e rằng những ngày tiếp theo tôi sẽ phải hít nhang thay cơm Sau một hồi cắm đầu cắm cổ chạy về nhà Tôi đâm sầm vào cái xác đang nằm đơ trên giường Sau đó không gian xung quanh tôi trở nên tối sầm Tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng gà gáy và âm thanh meo meo Tôi mở chừng mắt ngáp dài Con mèo đã không còn ở đây Chỉ có mẹ đang ngồi bên cạnh Tay còn cầm một cái khăn ướt Con tỉnh rồi đấy à Mẹ nói Tôi nhìn bà bằng ánh mắt khó hiểu Đêm qua con bị sốt đấy Mẹ thở dài Rồi rời khỏi phòng Đợi bà đóng cửa lại Tôi ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm con mèo đen Nhưng tôi chẳng thấy nó đâu Đang nghĩ chắc là chuyện đêm qua chỉ là một giấc mơ Chứ đời nào lại có chuyện đi âm như thế Thì bỗng nhiên ở trên thanh xà ngang trên đầu Vang lên cái meo Âm thanh vẫn cảm giác lạnh lùng Tôi ngước nhìn lên Vừa hai chạm vào ánh mắt xanh lè của con mèo Nó đang nhìn chăm chăm xuống Này, mày định dọa chết tao đi à? Tôi lẩm bẩm, Con vật này đúng là nó còn xuất hiện ẩn hiện hơn cả ma Con mèo liếm láp bộ lông Tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm Nó cong lưng ngáp dài một cái rồi nhảy xuống giường Đêm nay Ông kẻ sẽ đến đấy. Giọng nói của con mèo vang lên Lần này tôi chắc chắn Việc đi âm không phải là mơ nữa Nhưng con dao đồ tuệ Và cái gương của bà bán nước đâu Phải chăng trước khi nhập vào xác Tôi vẫn cầm nó trên tay cơ mà Con mèo hít hít Cái mũi của nó về phía đầu giường Tôi lập tức lật cái gối Hai vật từ cõi âm đã nằm ngay ngắn ở đó Hình dáng và màu sắc giống y hệt như trong giấc mơ Cách đánh bại Ông kẹ Tao đã nói rồi Đêm nay mày có thể đánh bại được đã hay không Thì phải dựa vào khả năng của mày Con mèo nói rồi quận tròn Ngáp dài một cái Bộ dáng lười biếng rồi chìm vào giấc ngủ Trời dần về trưa rồi đến tối Thời gian trôi nhanh Ngoảnh đi ngoảnh lại mấy cái Tôi đã ăn xong bữa tối Tôi chủ động leo lên giường Nằm chùm chăn từ sớm Sẵn sàng chìm vào giấc mộng Thế nhưng con mèo từ đâu lại xuất hiện Nó nhảy lên trên giường Nó nhìn vào tôi rội rội Mày không cần phải ngủ Mày không cần phải ngủ Tại sao vậy Hôm qua tao với mày đi âm Thì mới phải xuất hồn Còn hôm nay mày chỉ cần ngồi nhà chờ Lão sẽ tự tìm đến Tôi nhổm dậy Thế mẹ tao thì sao Chẳng lẽ bà ấy lại để cho tao rời khỏi nhà Chuyện đấy mày không phải lo Tao khác có cách Tao khác có cách Tao khác có cách Con mèo nói bằng giọng đều đều Xong nó co chân phóng vút lên xà nhà Tôi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ Về những thứ mình sắp phải đối mặt Có đôi lúc tôi cảm thấy nghi ngờ Chính bản thân Tôi không biết liệu những gì mình trải qua Có phải là thật hay không Xong Thứ để ở dưới gối Cho tôi câu trả lời rõ nhất Nói đi nói lại Tôi vẫn phải sẵn sàng đối mặt với nỗi sợ của mình Để tiêu diệt Ông kệ, trời càng về đêm, không khí càng trở nên ngột ngạt Tất nhiên là bầy muỗi cũng theo đó kéo vào, bay vo ve vo ve Tôi muốn chậm mắt một chút, thì con mèo kêu lên ngoao ngoao mấy tiếng Nó phóng vút một cái xuân đất, nó hít hít Lão ta, đang ở ngay chỗ cây đa đầu làng Lão đến rồi hay sao? Tôi thốt lên, tay tôi với lấy con dao đồ tể. Con mèo khẽ gật đầu rồi dùng mình một cái. Ngay lúc này từng đám lông đen của nó rơi rụng là tả, thân thể của nó bắt đầu to lớn. Hai chân trước của nó biến thành cánh tay như một đứa con nít. Nó hóa thành thân ảnh của một đứa bé chắc cũng chạc tuổi tôi. Duy nhất có cái đầu mèo là không thay đổi. Chuyện xảy ra trước mắt thật quái dị. Cũng may bộ dáng này tôi đã nhìn thấy trong giấc mộng đi âm. Cho nên cũng không quá bất ngờ. Con mèo sau khi biến hình, cầm lấy cái gương soi của bà hàng nước. Một lát nữa ông kệ đến. Tao sẽ soi vào người lão. Mày phải mau chóng đâm và thấu tim. Cơ hội để lão hiện nguyên hình chỉ có một. Đừng làm tao thất vọng. Nói xong, nó chạy ra ngoài sân. Nhảy một phát thẳng lên mái nhà. Trông nhẹ nhàng như trong phim. Tôi cũng mau chóng cầm con dao chỉ thấy trong một thoáng, không gian xung quanh tôi trở nên tối đen, mờ mịt, nặng nề. Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Ở bên tai tôi, nghe thấy những âm thanh tít tít. Một vài giây trôi qua, những tiếng rin rít chói tai từ đâu vọng đến. Tôi đã nhận ra mười hai đốm sáng ở bên kia lướt về phía mình. Tôi trợn mắt là nó Thực sự là nó Nó đã đến Chính là nó Ông kẻ Tôi chưa biết phải xử lý thế nào Thì con mèo đã nói Bình tĩnh Tao soi ánh sáng Mày phải đấm ngay vào ngực của lão Tôi gật đầu quyết tâm Cùng lúc này thân ảnh quỷ dị Với 12 con mắt Đã lướt qua ngay chỗ cánh cổng nhà tôi Tôi cảm thấy mình như là kẻ chủ động Đợi kẻ được gọi là ông kẻ đến Tôi đang săn ông kẻ Con mèo bất đờ ngờ kêu mau lên một tiếng Nó chiếu thẳng cái gương về hướng của ông kẻ Từ đó phát ra một luồng ánh sáng màu vàng nhạt Chẳng mấy chốc Thứ ánh sáng kia bao phủ lên người của lão Từ chỗ được gọi là khuôn mặt kia bốc lên những làn khói đen xì xì Kèm theo là tiếng gào thét. Cơ thể của ông kẹ bắt đầu biến đổi Tựa như là lão đang bị thứ ánh sáng kia thu nhỏ lại Cho đến khi chỉ còn là một đứa con nít giống như tôi Nhưng làn khói đen phát ra vẫn còn dày đặc Tôi chưa thể nào nhìn rõ thân ảnh thực sự của ông kẹ Làm ngay đi Làm ngay đi Bên tai vang lên Âm thanh thúc giục của con mèo Tôi lao vút tới Dựa vào linh cảm của mình tôi đâm một phát chí mạng thẳng vào nơi được xác định là quả tim của ông kẻ từ trong làn khói đen mù mịt tôi nghe thấy một tiếng hét khủng khiếp vang lên âm thanh rất quen thuộc hình như là Tôi bất ngờ lùi về đằng sau mấy bước Làn sương khói bao phủ Thân ảnh của ông kẹ cũng đang từ từ tan ra Tôi như sững sờ lại Thứ được gọi là ông kẹ kia Thực chất không phải là ai khác Mà chính là nhân ảnh của tôi Là tôi Tôi ôm ngực nằm gục ở giữa sân Ánh trăng dần dần lộ rõ Sau đám mây mù soi rõ từng dòng máu loang lổ Dưới chân tôi Kéo tôi về một vùng ký ức đã bị lãng quên Gia đình tôi cũng không mấy hạnh phúc Cha mẹ ly hôn khi chúng tôi mới 3 tuổi Kinh tế gia đình theo đó Mà suy sụp một cách rõ rệt Mọi người đều cho tất cả những điều đó Chính là xuất phát từ chúng tôi, một cặp song sinh âm dương. Tôi nghe thấy nhất rất nhiều, rất nhiều người nói với nhau rằng chỉ một trong hai chúng tôi sẽ phải chết. Cho đến khi đó, mọi chuyện sẽ khá hơn. Tôi không dám chắc về chuyện đó. Tôi rất quý em gái của mình, nhưng tôi chưa bao giờ có được sự quan tâm từ mẹ. Nếu như vậy thì... Đôi tay run run khi nhớ lại những điều đã lãng quên trong quá khứ. Con dao trên tay tôi cũng rơi xuống Hình ảnh cái ao nước Lại một lần nữa hiện ra Lần này chính là tôi Là tôi đẩy em gái của tôi xuống nước Sau đó Tôi dùng ánh mắt vô cảm Nhìn đau đớn vào nó đang dậy rộ Cho đến khi tôi quay lưng đi Thì mặt nước đã không còn dao động Và lác đác Một vài bọt nước nổi lên Không Không thể như thế nữa Không phải. Không thể như thế, không không, không thể, không thể nào. Tôi quỳ sụp xuống, tôi ôm đầu gào thét. Cảnh vật của tôi đang nhìn thấy tất cả đều tan vỡ. Con mèo, ông cạc, tất cả tan vỡ cho đến khi chính cái hình ảnh của tôi đang nằm rũ rượi trong vũng máu cũng tan vỡ. Bên tai chỉ còn lại là những tiếng tít, tít và tiếng tít cứ kéo dài mãi. Trong một phòng bệnh, các bác sĩ đang gấp rút hồi sức cho một người thanh niên. Một lúc sau, vị bác sĩ lớn tuổi nhất ekip thở nhẹ một cái. Cậu ấy thoát ra khỏi ảo ảnh rồi. Cùng lúc này, người thanh niên từ từ mở mắt, đôi môi khô khốc, mấp máy. Đây, đây là đâu? Là nơi chúng tôi điều trị cho cậu. Bác sĩ nói, điều trị... Chỉ... Một bác sĩ khác tiến lên, cậu là một bệnh nhân đặc biệt. Chắc bây giờ cậu đã nhớ ra, chính cậu là người đã giết chết em gái mình. Người thanh niên im lặng không nói, bác sĩ lại tiếp. Theo hồ sơ bệnh án của cậu, sau khi gây ra cái chết của người em gái sinh đôi, tinh thần của cậu bắt đầu có sự xáo trộn một cách rất rõ rệt. Hình ảnh đó tụ thành một nỗi đau không thể xóa nhòa. Theo thời gian, càng ngày nó càng tích đến cực điểm. Bác sĩ nói đến đây, dừng lại vài giây nhìn người thanh niên. Khi điều gì đó đi quá giới hạn chịu đựng của một con người, đại não sẽ tự động, từ từ chỉnh giống như là cục tẩy, xóa đi những ký ức đen tối đó. Vì vậy, cậu sẽ hoàn toàn không nhớ được rằng chính cậu là người đã đẩy con bé xuống dưới ao. Đại não của cậu sẽ tự tạo ra một kẻ nào đó chịu trách nhiệm cho cái chết của em gái mình. Từ khi phát bệnh, trong suốt thời gian cậu bị mắc kẹt trong một thế giới giả dối rằng là em gái của cậu bị ông kẻ sát hại để đổ lỗi cho ông ta. Người thanh niên thở hắt một hơi. Tôi tôi bị như vậy bao lâu rồi? Rất lâu rồi. Vị bác sĩ lên tiếng, sau đó là bầu không khí im lặng bao trùm. Cuối cùng, ekip bác sĩ rời khỏi phòng, để lại một mình người thanh niên ngồi đó, ánh mắt vô hồn. Người thanh niên cứ nhìn đau đớn ra bên ngoài sân. Nơi đó, ánh nắng đang lập lòe lập lòe chiếu xuống một cánh bướm. Một con bướm bướm màu tím trông rất đẹp mắt. Nó đang bay lượn, rồi dừng lại ở trên một cọng hoa đã tàn úa. Người thanh niên bỗng nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo Chẳng phải là người làng muốn Một trong hai chúng ta phải chết hay sao Vậy Em gái của tôi Đã trở thành một thiên thần đúng như ý họ Và họ sẽ trở thành những thiên thần Có đôi cánh trắng, vì lời họ nói, sớm thôi. <cười> sớm thôi. Thế rồi người thanh niên bất giác, đưa mắt, nhìn về phía bên góc cửa sổ. Một con mèo đen đột nhiên nhảy sổ ra, vồ lấy con bướm bướm màu tím xé toạc người thanh niên nhếch mép cười, con mèo đen từ từ quay lại, nó rũ mình một cái. Sau đó, người thanh niên nhìn rõ trên khuôn mặt của con mèo đen là 12 con mắt màu xanh lè lè. Vậy là ông đã đến, <cười> chúng ta sẽ cùng đi gặp những thiên thần. <cười> Ha ha ha ha ha! Rồi ai là ông kẻ mấy ông? À, cái lối viết theo kiểu tây tây là quyết cũng, cũng rất là ok ok Tạo thành những cô quen xe nó khét là lẹt ừ. <cười> Câu chuyện đấy Như Sơn nói đó Một người anh giết chết đứa em gái của mình Thế rồi bị tâm thần Và vì nó bị tâm thần cho nên nó huyễn hoặc ra một ông kẻ Nó bị tâm thần từ năm nó 9 tuổi Từ khi mà nó giết đứa em gái Cho đến nó trở thành một người thanh niên Có nghĩa là độ chục năm sau 10 năm chìm trong một cái thứ ảo ảnh Của bệnh tâm thần phân liệt Tâm thần huyễn, huyễn mị Đây nó không gọi là huyễn hoặc Nó gọi là tâm thần huyễn mị Tâm thần phân liệt Và tâm thần vòng vây ảo giác Thì nó là một cái quá trình rất là khủng khiếp ờ, Cái hệ thống mà tâm thần Cái người rơi vào cái hệ thống thần kinh vòng vây ảo giác Nó Thường thường á, Thường thường những bệnh nhân bị như vậy Nó vào khoảng tầm Chắc là họ chỉ chịu được khoảng tầm 5 đến 6 năm thôi là, là... <cười> Có khi họ Họ, họ thường là, là là tự kết thúc mạng sinh mệnh của mình rồi Cái hệ thống vòng vây uh, huyễn, huyễn Hoặc là cái hệ thống vòng vây đó Nó nó dồn ép con người ta ghê lắm Tức là các bạn hình dung nó có Nó luôn luôn xảy ra những cái Trong cái đầu óc của, của người tâm thần đó Lúc nào nó cũng có Như là có một cái gì đó Nó nó kêu gọi người đấy tìm đến cái chết Tìm đến sự giải thoát đấy, kiểu Kiểu như thế Tìm đến sự giải thoát tìm đến một cái một cái gì đó nó tốt đẹp hơn ít nhất là tốt đẹp hơn cái cuộc sống này cái cuộc sống mà mà mà cái bệnh nhân nó đang sống cái này nó nó, nó là một trong những cái biểu chứng rất là đáng sợ không nó cũng không phải là đa nhân cách đâu ngọc vi cái này nó không phải là đa nhân cách mà nó gọi là huyễn hoặc một sự huyễn hoặc huyễn dị bệnh nhân bị rơi vào một cái một cái cái cái một cái vòng một cái vòng vây ý thức kiểu, kiểu như thế. Ừ, cái này cái cái mảng này thì anh không không nghiên cứu sâu lắm cái này mấy ông bên bên bên tâm lý hình sự ông ấy sẽ nghiên cứu sâu hơn. thế nhưng mà đây là một trong những cái hội chứng mà gần như nguy hiểm nhất Đó, nguy hiểm nhất. bảo trâm anh không biết ở cái ở dưới sông công thì anh cũng không biết anh không rành lắm Nhưng mà anh thấy rằng là về xem bói Thì thường là các thầy mà anh biết Các thầy Pháp anh biết Thì các thầy không chữa bệnh đâu em Các thầy không có chữa bệnh Chữa bệnh phải đi tìm thầy lang hoặc bác sĩ <cười> Em hello anh Danh Về Việt Nam đúng không? Trưa nãy anh gọi điện em đang họp Hồi nãy thì chị biên tập có nghe như Trúc nói là Mình nghe kể nhiều về mộng du rồi Nhưng mình chưa thấy bao giờ cho nên tò mò. Thế thì như thế này nhé, như trúc anh thì anh không bị mộng du, thế nhưng mà anh sẽ kể, anh sẽ kể cho cho cho cho cho cho, cho, cho em nghe nhé, anh sẽ kể cho trúc nghe về cái câu chuyện hai câu chuyện bị mộng du rất là đáng sợ, đó, hai câu chuyện bị mộng du rất là đáng sợ, à, vừa đáng sợ vừa thú vị như thế này. Câu chuyện thứ nhất là Trong một cái căn phòng ký túc xá Dừng tầng đó em Dừng tầng uh, Có 8 thằng sinh viên ngủ Thế thì Đêm hôm đó Đêm hôm đó ngủ thì tự nhiên là Quyết nó đang nằm ngủ Thì nó buồn đái Nó, nó, nó, nó, nó mở mắt ra nhìn Thì đúng lúc thấy thế thằng Đức nó đứng ngay bên cạnh giường đó. nó đứng ngay bên cạnh giường của thằng quyết đó. nó cúi đầu nó nhìn trầm trầm vào thằng quyết nó nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng cái đầu ừ. nó nghiêng, nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng cái đầu đấy nó nghiêng nghiêng sau đó nó xoa xoa nó đưa tay lên nó từ từ từ ánh mắt nó nhìn nó nhìn vào thằng thằng quyết Ánh mắt của ông Đức là nhìn thằng Quyết Nhưng mà như không nhìn Tức là cái cái cái cái đồng tử Em cứ hình dung cái đồng tử con người Khi mà người ta nhìn có cái tiêu cự đó Thì nó khác và cái không có tiêu cự Thì nó khác Thế là Đức nó cứ nhìn thằng Quyết Sau đó xoa xoa xoa cái đầu Vỗ nhẹ vào mặt bạn một cái Sau đó quay đi Rồi tiếp tục là nó, thằng Đức lại quay sang bên Giường của ông Sơn Nó lại nghiêng nghiêng cái đầu Rồi xoa xoa xoa cái đầu Hoàng Sơn Vỗ nhẹ mấy cái bằng má Rất là chiều mến Cứ như vậy Cứ như vậy Thằng Quyết tận mắt Chứng kiến thằng Đức Đi xem từng thằng từng thằng một Xoa đầu từng thằng từng thằng một Và vỗ nhẹ nhàng vào má Của từng thằng một Đó Và cho đến khi mà thằng Thằng Đức sau khi nó xoa hết đầu của cả đám trong phòng, nó quay lại về giường của nó nằm, thì đến bây giờ thằng quyết tự nhiên giật mình, nhận ra là trên tay kia của thằng Đức nó đang cầm một con dao. Cuối cùng là nó leo lên trên giường nó ngủ. Ê thằng Đức thằng quyết thở dài và ờ thằng này nó bị mộng du đấy. Sáng hôm sau ngủ dậy thì thằng quyết mới kể lại cho mọi người nghe. Đó. Và tất cả bọn mới hỏi thằng Đức là Ê thế là sao ở Thế là sao hả Đức ở Mày làm sao vậy mày mộng du mày mơ Thế cái gì mà mày mộng du vậy Thằng Đức gãi đầu gãi tai Vậy hả Đêm qua Đêm qua tao Tao mơ thấy tao đi ra ruộng Tao lựa xem có quả dưa nào Nó chín rồi tao Tao cắt về để tao bổ tao ăn đó <cười> không có gì đâu tụi bác Nằm mơ là mộng tôm lôm Không có gì đâu Đấy Mộng du nó là như thế đó em Cũng may là lúc đó là chưa đến cái mùa dưa đó Nhưng mà đến rồi là chết ba mẹ đó em ừ. Đi lựa dưa đó em ừ. Đấy Đó là câu chuyện thứ nhất Về mộng du Cái câu chuyện thứ hai về mộng du thì nó rất là thú vị. Nó câu chuyện ở cái xóm chợ của anh luôn. ở cái xóm chợ của anh luôn. Thế thì mấy cái năm đó là anh còn anh còn còn còn là sinh viên. Đó. Thế thì cái phòng của anh ở ở đây em có hình dung như này nhá bé trúc. Cái phòng của anh ở đây bên này có một cặp đôi anh chị công nhân đi làm rồi họ họ làm ở mấy công ty đó ở với nhau không không không có yêu đương gì mà ở với nhau thôi à không có vợ chồng gì yêu đương ở với nhau thôi còn phía bên này là có một bà chị một bà chị làm phèo một bà chị làm phèo làm kiểu gái gái gọi ấy kiểu kiểu như vậy gái gái gọi gái bay ấy, gái gái gái bay ấy. thì Cái buổi tối ngày hôm đó Thường thường là xóm trọ tụi anh Cái mùa hè á ừ. Cái mùa hè là tụi anh hay ra sân Ngồi hóng mát này nọ Cho nó mát Ở xóm trọ mà nó nóng lắm Ngày xưa đâu có điều hòa đâu Nghèo bà mẹ Thế thì Một phần là vì để, để, để ngồi hóng mát Và một phần là Cứ đến cái giờ đó là chị phèo Chị sẽ Giặt quần áo Và phơi đồ Chị sau một cái, cái Khoảng tầm 9-10 giờ là chị Sẽ ra giặt quần áo và phơi đồ Thì Thích nhất là cái lúc đó Tại vì chị Phèo có một cái đặc trưng Là chị không bao giờ chị mặc cái áo dấu cả Khi mà ở nhà chị không bao giờ chị mặc cái áo dấu Cái thứ hai nữa là Chị Phèo hay mặc váy Đặc biệt là ở nhà thì hay mặc váy ngủ cái khi mà chị giặt đồ Chị phơi đồ Chị phơi phơi phơi á nó mê lắm Nhìn nó mê lắm Rất là mê mà anh thì thanh niên mới lớn. Tò mò, lúc anh thanh niên thì mới lớn mà có 10 19 đôi 10 à. Còn ông anh kia thì thanh niên thì cũng đã lớn lâu rồi nhưng mà cũng tò mò. Thế nhưng mà sau đó là mấy lần như vậy bị bà chị bà phát hiện thì bà ấy đuổi bà ấy đuổi vào vào vào vào, vào trong trong trong phòng giải tán hai anh em. Và cái hôm đó thì bà chị Anh nhớ mãi Là cái buổi hôm đó là bà chị bái ấy... Lúc mà bái đuổi người yêu của bái vào phòng Không cho ngắm chị Phèo nữa Thì bái nói cái gì đó Chắc là động chạm gì đến chị Phèo Thế là chị Phèo Chị chị bực chị đốt chát lại Thế là bà chị Với chị Phèo là Cãi nhau rất là to Cãi nhau rất là to đó Cãi nhau một trận rất là ghê và và và thế là trước khi mà mà bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại thì bà chị hàng xóm đó bà chị vào mặt chị phèo á bà, bà là có để ý mày biết chứ rồi mày nhớ mắt tao đấy không cả thật có ngại bố mày giết mày đấy thì thì thì bà chị hàng xóm chị nói thế Nên chị Phèo đếch thèm quan tâm Đếch thèm sợ Ôi dồi ôi tao lại sợ mày quá cơ Rồi ôi bà, bà mày sợ mày quá cơ Thậm chí là chị Phèo còn đứng dạng háng là Chị vỗ bành bạch bành bạch và háng Tao lại sợ mày quá cơ Ôi tao lại sợ mày quá Tao sợ mày quá cơ Đại loại là như vậy Đêm hôm đấy Đêm đấy nằm ngủ Thật sự là một cái đêm rất là kinh dị Ok bật cho anh cái nhạc đấy, em mày Bật cho anh cái nhạc U tối một tí U tối một tí Thành đạt ok để một tí nữa Chú check mail nghe đạt Tại vì mấy ngày hôm nay chú đang nhiều việc quá Bật cho anh cái nhạc đi Ok Đêm đó Anh nằm ngủ Anh liên tục nghe thấy những cái âm thanh Nó rất là Nó rất là đặn Là lạ Cảm giác như là âm thanh Có cái người nó đang rằng co Nó đang Nó đang rằng co, đang vật lộn Nhưng vì là chú ngủ Chú không biết Chú không biết gì cả Nó mà mọi thứ nó rất là mơ hồ, rất là ảo giác Có lúc thì Có cái tiếng lục cục lục cục Nó giống như kiểu là Là có người đập tay vào cửa gỗ Cào cào lên cửa gỗ Có lúc thì chú lại nghe có cái tiếng người. Nó cứ như kiểu là có cái cái cái gì nó thúc vào vào vào vào, vào gỗ, nó cứ nó cứ thục thục thục thục ấy, nó sợ lắm. Đấy. Có lúc thì chú nghe có cái tiếng người nó như kiểu là người nó kêu nó nó nó, nó. cái tiếng kêu nó rất là thẳng thốt. Nó rất là thẳng thốt Mọi thứ nó rất là ma quái Thậm chí chú còn Anh còn nghe thấy Lúc như kiểu là cái tiếng nó Anh cũng không định hình được nó là cái tiếng gì nữa Suốt cả một đêm như vậy Nó cứ mơ mơ màng màng Tại vì thật ra là anh cũng ngủ Anh cũng ngủ anh là cái người ngủ rất là sâu. Đó. À, một đêm như vậy, phải đến khoảng đến khoảng tầm khoảng 6 giờ sáng. Đến khoảng 6 giờ sáng thì anh anh thấy cái sấm chọ của anh nó ẩm ỉ cả lên. Nó Nó ẩm ỉ cả lên mà thường thường cái xóm chòi của anh thì buổi sáng là, là nó yên lắm, nó rất là yên tĩnh. nhưng mà sáng nay nó ẩm nghĩ lắm. mà anh anh tò mò anh chạy ra thì anh thấy cái bà chị hàng xóm cái bà chị mà ở ở sống thử ở sống chung đó, đầu tóc bài bù xù hết cả lên, bài đứng sừng, sững sững ở giữa sân. Đó. À, lúc đó trông bà ấy sợ lắm bà ấy sợ lắm. Bà ấy đang đứng thẳng sững ở giữa sân, một tay bà ấy cầm con dao, trông bà ấy sợ lắm. Bà nắm nắm nắm nắm con dao và bà ấy chỉ vào cái, cái cái cái anh người yêu của bà ấy. Và đồng thời bà ấy chỉ luôn vào cái phòng của chị Phèo. Đó. Và bà ấy chửi Con đi Thằng chó con đĩ kia chú mày chú mày bà không ngờ chú mày cái loại mẹ đêm qua bà đi làm đêm chú mày làm thế à Chúng mày qua, bảo, chú mày qua bổng đâu chú mày húi Có thằng chó con đĩ kia mẹ chú mày trời ơi quần lạc loà đồ hỗn loạn hôm nay bà bắt quà tang rồi bà bà biết ngay mà bà, bà hôm nay bà tan ca về sớm bà bắt quà tang rồi ơi và tôi thấy là anh chồng đang đang đang bỏ lê bò toại và đang sợ sợ vãi cả cất cả. anh đang cởi trần ở ở cái phòng của chị phèo thì khép khép cửa và chị phèo ở bên trong thì cũng đang rúng gió cả vào anh chồng méo máo không nghe anh anh biết gì đâu đêm của anh mộng du anh mộng du nói anh không biết gì hết anh mộng du an anh, anh ngủ ở bên phòng mình anh ngủ ở bên phòng mình Anh mộng dù anh mò sang bên phòng của em phèo Anh có biết gì đâu, anh có biết gì đâu à Đến lúc đó thì Tôi mới hiểu ra là hàng loạt những cái hành động Ngày hôm qua À hàng loạt những cái âm thanh của đêm hôm qua Nó là gì? có lẽ là vì kiểu tôi tôi ngủ sâu quá tôi nghe những cái âm thanh nó mơ hồ và đến lúc đó thì tôi tôi hiểu âm thanh đêm qua tôi nghe thấy là gì mà tôi vẫn cứ cho rằng là anh ấy mộng du thôi anh hàng xóm của tôi mộng du thôi Đấy, thì anh kể cho như trúc nghe hai cái câu chuyện mộng du là hai cái ví dụ sống động nhất Để cho em thấy Tức là cái người mộng du đó là cái người vô tội à, Cái người mộng du họ vô tội họ đâu có biết gì đâu Mình mình đừng có trách họ Thì anh cũng khuyên lúc đó đó, Lúc đó anh cũng khuyên Anh cũng khuyên Cái bà chị hàng xóm mà thôi chị ạ Thôi anh ấy mộng du thôi mà Không, không, không có gì đâu chị <cười> Anh ấy mộng du mà <cười> Thôi mình bỏ qua đi Khi mà mà người ta mộng dung Người ta đâu có biết cái gì đâu chị Thôi mà bỏ qua Nguôi nguôi nha Sau đó là mắt tôi còn cố tình liếc Sang bên chị Phèo Và tôi cũng cân nhắc để xem là Liệu lúc nào đó mình cũng có nên mộng dung Hay không <cười> Nhưng mà không Thật ra lúc đó thì tôi mới có 19 20 mà thằng trẻ con mới lớn Tôi đâu đâu có biết gì đâu Tôi thật sự là tôi nghĩ rằng là Đó là, là anh ấy mộng du thôi, không có gì cả Và rất có thể là chị Phèo cũng mộng du đấy Những người mộng du có thể là họ Cái điện từ trường của những người mộng du Cái lúc đó là người ta ngủ Lúc đó người ta ngủ đó. Cái sóng não của người ta Nó không còn giống như cái sóng não Của người đang tỉnh hoạt động Như chúng ta, đúng không đúng không? Cái sóng não của người đang ngủ Mà hoạt động, mà có những cái hành động Nó khác với cái sóng não Của những người đang thức và hành động Hai cái sóng não nó khác nhau Thế nhưng mà sóng não của những người đang ngủ và hành động Thì biết đâu nó lại giống nhau Thế nên là cái việc mà anh Mộng Du cùng với chị Phèo Mộng Du Mà lại mò sang bên phòng nhau Thì tôi nghĩ rằng đó là cái sự tương tác của sóng não Chúng ta, chúng ta nên hiểu rằng Đó là cái sự tương tác của sóng não Ok còn những cái âm thanh mà nó phát ra từ cái, cái đêm hôm qua mà tôi nghe thấy thì tôi cũng không biết lý giải nào cả nhưng mà tôi vẫn cứ khuyên bà chị ở xóm là thôi mà chị người ta mộng du người ta đâu có tội <cười> đó, ok đó đó là hai cái câu chuyện mà mộng du anh chia sẻ cho cho anh như trúc nghe Thì đó em sẽ Nếu như em có muốn cái gì mà mà mà Nghiên cứu về bổng ru sâu hơn nữa Thì em có thể liên hệ với giáo sư Đức Đấy. Giáo sư Đức Nè để, để, để, để, để, để Nghiên cứu thêm Còn nếu mà cảm Đức nó vẫn không trả lời được Thì sẽ liên hệ Với anh Anh hello với Diệu Linh Sao không muộn bé bé Bữa nay sinh nhật có đúng không các bác tuấn chúc mừng sinh nhật còn em tròn tuổi đúng không uh -huh. tối nay nha bé rượu linh tối nay đi ngủ đó tối nay đi ngủ thì lấy hai lấy cái son lấy cái thỏi son đó nha lấy cái thỏi son nó chấm nhẹ vào hai bên cái lòng bàn chân của nó giữa cái gò cái gò gò chân đó cái lòng bàn chân nó như vậy này em mình dùng cái lòng bàn chân nó như vậy chấm nó vào đây này đó. chỗ dưới cái đường đường đường co của những cái ngón chân này này chấm vào đây này chấm hai bên cái thế thôi chấm nhẹ hai cái hai bên nó thành hai cái dấu nhỏ nhỏ thôi sáng mai nó hết thôi mà chấm nhẹ cái sinh nhật uh, tròn năm tương người ta gọi là là là là hết mụ đó, 12 tháng hết mụ, mình chấm nhẹ cái như vầy nha, nó chỉ là một cái, một cái phép dân gian đấy mà, nó là cái thứ rất là tốt, hết mụ, làm cái tiệc hết mụ cho, cho, cho, cho đứa nhỏ, ừ uh -huh. thôi nôi thì anh thấy là ở bên trong miền Nam thì người ta hay gọi là thôi nôi ở trên dân tộc bản anh thì người, người ta người ta vẫn cúng tức là cái cái cái cái ngày mà lễ sinh nhật tròn một năm của đứa bé thì người ta gọi là cúng tiễn mụ đấy người ta vẫn cúng nha người ta cúng <cười> sinh nhật nhưng mà cúng tức là làm cơm đó các bạn làm cơm sau đó là là là là, là, là thắp hương này nọ đó thắp hương để cấn cáo với gia tiên rằng là bé này nó tròn một năm tuổi đó thì người ta gọi là làm cái lễ cúng tiễn mụ đó. Thôi nôi thì là ở trong miền Nam người ta hay dùng cái từ đó lễ thôi nôi đúng không <cười> Thôi được rồi nếu mà nó tròn năm rồi thì vợ chồng tính làm luôn đứa nữa cho nó nhanh cho nó tiện bé ơi à. Tính uh, tròn làm cho nó <cười> làm luôn đơn nữa cho nó tiện, cho nó tiện em ơi. Ok, à, tụi mình à, kết thúc livestream nha các bạn để tôi à, nghỉ ngơi một xí, còn đi đi nghỉ ngủ thôi sáng mai phải đi làm sớm. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Ơi ơi sao linh sao thế sao thế anh đây thay vì để anh buồn ngủ nữa vợ chồng hâm nóng tình cảm nữa rồi tính hả à thôi làm đẻ luôn một thể đẻ luôn một thể lúc sau con cái nó nó lớn lúc đó mình mình tập trung vào làm ăn rồi mình tập trung vào công việc Ừ lúc đó mình rồi mình muốn làm gì làm Nó vất vả lúc đầu thôi nó Sau nó nhàn <cười> Ok Anh chúc vợ chồng Rượu Linh nhanh chóng đúc thêm đứa nữa nghen. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi Xin chào và hẹn gặp lại